Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 87 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 401 Giang Sơn xã Tắc Đồ Bệ hạ giá lâm Một giọng nói bén nhọn giang lên Hoàng đế thân mang long bào Long hành hổ bộ Đi giữa đường lớn của phòng đại khách Đằng sau mấy chục thị vệ Tinh thần phấn chấn ba người thái tử thấy dậy dội dàng lui sang một bên cung kính bái phục. hai bên là văn dọ bá hoàng ngự hạ bát gia cùng sứ đoàn khuyển nhung cũng cùng nhau đứng lên hơi hơi khom người cung kính nhìn chăm chú thánh nhang trong bảo tướng trang nghiêm ngồi xuống ngự tọa hoàng đế liếc nhìn tất cả mọi người một chút rìa mép hơi rùng rùng tất cao giọng nói hôm nay là ngày mừng thọ của trẫm khắp chốn mừng vui hy vọng Chưa vị có mặt tại đây Nhất là sứ đoàn của huyện nhung đường xa mà đến Có thể vui thích tận hứng Tất cả ngồi xuống đi Tạ ơn bệ hạ Chúc ngô hoàng dạng tuế Dạng tuế dạng dạng tuế Mọi người cùng nhau cúi đầu lại tạ Rồi mới yên ngồi xuống Lúc này thái tử một lần nữa đứng dậy Khẽ dời đi hai bước Đi đến trước mặt của hoàng đế Ôm quyền khom người hạ bái cười nói Thọ thần trong tủ của phụ hoàng cả nước vui mừng hôm nay hài nhi đặc biệt chuẩn bị một phần lễ mừng thọ cung chúc phụ hoàng phúc thọ an khang giang sơn Vĩnh cố dạng tuổi dạng tuổi dạng dạng tuế thái tử luôn luôn thông minh phần qua mừng này trẫm phải hảo hảo nhìn một cái hắn là đồ vật độc đáo khác người rồi khẽ rút cái chòm râu hoàng đế ngửa mặt lên trời cười dài tiếp theo dùng tay lên thản nhiên nói trình lên Vừa dứt lời, đã thấy hai tên cận thị cùng cùng kính kính dơ lên một bức tranh. Đi đến trước mặt của mọi người, tiếp theo nhẹ nhàng, đem bức tranh kia mở ra. Chỉ một thoáng, mực đậm lượng lờ, rồng bay phượng múa, bút lực cương mảnh, kiếm tẩu thiên phong. Chỉ thấy bên trong là bức vẽ cảnh sắc thiên nhiên, có một thác nước từ trên núi chảy xuống. Giang sơn nguy nga, sóng nước dập dờn, sinh động như thật. Giống như là sắp từ bên trong bức quả nhảy ra vậy. Mà cái vị trí góc phải dưới bức tranh để lấy ba chữ cứng cáp là đang Thanh Sinh. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Thác Bạc Lưu Phong không khỏi giật mình. Ồ, đây là giang sơn xã tác đồ của Tây Châu Đệ Nhất Nhân, Thư Quả cuồng Sinh, đang Thanh Sinh sao? Không sai, Thác Bạc Công Tử thật sự rất có nhận lực. Đây chính là kiệt tác truyền thế hiếm có của vị tiền bối kia, Giang Sơn Sả tắt đồ. Khóe miệng hơi giỡn lên, thái tử ngạo nghễ dương dương đầu, nhìn tất cả mọi người có mặt tại đây, trong mắt tràn đầy vẻ tự hào. Trác Phàm sững sờ không rõ nội tình, chỉ là một bức tranh họa tầm thường thôi, có gì mà to tác. Tại thế giới thực lực di tôn này, một bức tranh của thư sinh coi như là vẽ đẹp cỡ nào thì có làm gì được chứ? thế nhưng sau một khắc trát phàm liền hiểu được giá trị của bức họa này cũng rõ ràng vì sao mà vị thiếu soái quyển nhung lại kinh ngạc như thế mọi người đều biết bất luận là thiên vũ của chúng ta hay là quyển nhung tại tây châu cũng chẳng qua chỉ là một tiểu quốc bé bằng cái hạt giường thôi thế nhưng 8 năm trước đây tây châu sinh ra một vị kỳ nhân chẳng những thực lực có một không hai lại còn say mê thư họa có thể nói là văn võ song tuyệt, đã từng lấy lực lượng của một người khiêu chiến 10 đại tông môn, hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất cao thủ Tây Châu. Tất cả mọi người cùng rùng mình, nghiêm nghị nhìn Thái tử, yên tĩnh nghe hắn nói tiếp. Thật ra, chỉ cần là một gia tộc có chút danh vọng tại Tây Châu, đều từng nghe nói qua truyền thuyết kinh hải thế tục này. Chỉ là không có nghĩ tới, vậy mà còn thật là một người, một quạ như thế. Trác Phạm là người mới tới nơi đây, đương nhiên cũng không biết. Bất quá, tất cả mọi người đều dạng phần kính trọng vì tuyệt thế cao thủ này, cho nên đều nín hơi lắng nghe. Thái tử, hắn giọng, tựa hồ rất hưởng thụ của loại cảm giác, trở thành dạng chúng tiêu điểm này, tiếp tục nói. Nghe đồn, hắn đã từng vẽ một bức kiệt tác có một không hai, chính là Giang Sơn xã Tắc Đồ. Lúc đó, hắn thấy được cảnh sát nơi này như là tiên cảnh, Vì kỹ nghệ của bản thân Ngày ngất không thôi Liên phát xuống chí nguyện Ngày sau nếu có người nào Có thể mang bức tranh này tới tìm hắn Sẽ hoàn thành một tâm nguyện cho người kia Thậm chí giúp kẻ đó Đánh xuống vài giang sơn cũng được Nghe được lời này Mọi người bất giác giật mình Cô cao thủ đệ nhất Tây Châu trợ trận Đây còn không phải là muốn đánh Bao nhiêu cái đại giang sơn Liên có bấy nhiêu giang sơn sao Cầm xuống toàn bộ Tây Châu cũng không phải là vấn đề. Sắc mặt của thác bạc lưu phong ngưng trọng, nhìn về phía bức quả kia, lông mài nhìn không được run run Nếu như truyền thuyết này là thật, bức quả kia rơi vào tay của người thiên vũ, quả thật chính là một cái đại sát ký rồi. Không được, nhất định phải đem bức quả này đoạt tới tay. Sông bỗng nhiên ngưng Tụ thác bạc lưu phong cùng với hãng thiết ma liếc ngắm nhìn nhau một cái, âm thầm gật đầu. Thế mà đúng vào lúc này, một giọng nói khoan thai lại bỗng nhiên vang lên. Như vậy, thái tử điện hạ, xin hỏi cái vị đang thanh sinh này, hiện đang ở đâu? Bất giác trì trệ, thái tử quay đầu, nhìn về phía cái giọng nói phát ra. Thấy là trát phàm, thì nhìn không được, dội ho một tiếng, lúng túng nói. Theo truyền thuyết, vị tiền bối này đã mất tích từ 800 năm trước. Hành tung như có như không, không có ai biết là nơi hạ lạc quán. Hắn còn chưa có dứt, Trác phàm khinh thường biểu môi, người tìm không thấy một bức họa có tác dụng cái lông gì. Từng tiếng cười khẽ từ trong đám người phát ra, lời ấy của Trác phàm mặc dù là thù bỉ nhưng mà lại rất có đạo lý. Lão nhân gia kia đã biến mất 800 năm, ngươi cầm một bức họa của hắn cũng không có thể nhất thống giang sơn, chỉ có thể làm đồ trang trí. Thác bạc lưu phong cùng với hạng thiết ma không khỏi sửng sợ, suy nghĩ một chút. thấy cũng đúng cao thủ đã biến mất 800 năm làm sao có thể thoáng cái đụng tới bức họa này chung quy cũng chỉ là một bức họa không có quỳ hiếp lớn vậy gương mặt của thái tử hơi hơi nóng lên hung ác liếc trác vào một cái trong lòng của hắn thầm hận bà mẹ người trước mặt của mọi người Dám mang lão tử ra hài những bảo vật đưa trước cho người kia đều là tặng không sao vốn dĩ thái tử cho rằng cái món quà này của hắn tuy không có tác dụng gì thực tế nhưng có một cái cổ lão truyền thuyết cũng có thể trước mặt mọi người khoe khoang một trận trang bức một cái làm cho phụ hoàng vui vẻ kết quả bị một câu bỡn cợt của trác phàm biến thành không đáng một đồng cứ như vậy phụ hoàng sẽ nghĩ thế nào khẳng định sẽ xem nhẹ quà mừng của hắn thế nhưng khi hắn đang lo lắng dạng phận, trên mặt của hoàng đế vẫn là một mảnh đạm nhiên Cười khoát tài nói, Thái tử, người có lòng, đạo làm vua vẫn là lấy dân làm trọng, người được lòng dân tâm có được thiên hạ. Nếu dựa vào bàn môn tả đạo, cho dù nhất thời ngồi vững vàng giang sơn cũng sẽ không có lâu dài. Bức quả này mặc dù không có hiệu quả thiên quân dạng mã, nhưng cũng là một kiệt tác có một không hai, thế gian nhân phẩm chậm tiếp nhận. Đa tạ phụ hoàng dạy bảo, Thái tử ôm quyền cảm kích nói, Quan đế đây coi như là thai hắn giải trừ xấu hổ Người tới phòng thưởng đi Quang đế dẫy tài đạm mạc lên tiếng Lập tức liền có một vị cận thị Bưng một cái hộp gỗ đi đến trước mặt của thái tử Chờ mở ra hộp gỗ để xem xét Lại chỉ thấy bên trong có một viên ngọc như ý Toàn thân xanh biếc Thái tử ngươi là con trai trưởng của trẩm Trẩm hy vọng ngươi có thể bình an dạng sự như ý đa tạ phụ hoàng ban thưởng thái tử liền ôm quyền cung kính tiếp nhận ngọc như ý mặt mũi đầy vẻ kích động Trác phàm nhìn thấy thế lại khinh thường biểu môi bất quá chỉ cho có một viên ngọc như ý tầm thường cũng không phải là cho người giang sơn kích động cái cộng long chờ thái tử khom người lui ra sau nhị hoàng tử vũ văn dũng sải bước tiến lên phía trước hướng hoàng đế ôm quyền khom người nói Hài Nhi chúc cho Phụ Hoàng Phúc Như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Hôm nay đặc biệt chuẩn bị một phần lễ mừng thọ để bày tỏ cái tấm lòng hiếu thảo của Hài Nhi. Vừa nói dứt lời, trong tay lóe lên một ánh sáng, một cây phương thiên quả kích dài hơn chín thước, ầm một tiếng đập xuống đất, chấn động đến toàn bộ hội trường đều lắc lư không ngừng. Chúng hộ vệ giật mình, dỗ dã đến trước mặt của Hoàng đế hộ giá, Chờ đến khi hoàng đế khẽ khoát tay, ra hiệu cho bọn họ lui về, bọn họ mới lại rời đi. Hoàng Nhi, ngươi đây là... Rìa mép nhịn không được run run. hoàng đế tựa hồ đã nhìn ra hết thảy, trong lòng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhị hoàng tử thật sự chỉ có võ dũng, không thành đại khí. Quả nhiên, nhị hoàng tử mặt kiêu ngạo mà ngửa đầu, cười to nói, khởi bẩm phụ hoàng. đây là tam Thiên phá dân kích là bát phẩm linh binh hiếm thấy trên đời hài nhi thật là rất giả mới tìm được thế nhưng hoàng nhi ngươi để cho phụ hoàng cầm cái đồ này làm cái gì chứ long mày bất giác rung rung hoàng đế cười khổ nói nhị hoàng tử không khỏi trì trệ cũng có một chút phạm mộng cầm cái này bát phẩm linh binh có thể làm gì đương nhiên là chiến đấu hộ thân đều có thể phụ hoàng đây Không phải là biết rõ còn cố hỏi sao Hay là nói Hắn có ý là giữ gìn đại ca Cố ý chèn ép ta Nghĩ tới đây Sắc mặt của nhị hoàng tử Bất giác có một chút âm trầm Ôm quyền nói Khởi bẩm phụ hoàng Bác phẩm linh binh này của Hài Nhi Dù sao cũng tốt hơn So với bức họa của đại ca mà Nghe thấy lời ấy Trác phàm không khỏi nhẹ hừ một tiếng Bất đặc dị trợn mắt Mọi người cũng cùng nhau ca tháng một tiếng, nhìn về phía nhị hoàng tử cười khổ. Đại ca, linh binh này của ngài, so với bức tranh của Thái tử gia, có thể nói là cường lực hơn nhiều, nhưng mà ngài cũng phải phân rõ trường hợp, hiện tại, chúc thọ cho hoàng đế, ngươi đem một cái đại hung khí, đưa đến trước mặt của hắn chúc thọ lễ, mà được sao? Đưa cho dạng tướng lãnh mang binh như độc cô lão nguyên soái còn tạm được. Cũng may, hoàng đế, lão tử nhà ngươi, nếu đổi là một người khác, có khi đã bị đưa ra ngoài chém rồi không chừng hoàng đế liên tục ai tháng lắc đầu cười khổ nhưng mà nhìn đến cái bộ dáng quật cường của nhị hoàng tử cũng chỉ có thể khó khăn gật đầu tốt lắm qua mừng của hoàng nhi trẫm nhận lấy bất quá trẫm lại không cần đến thứ này ban lại cho ngươi hy vọng ngươi có thể vì thiên vũ ta ra trận giết địch bảo vệ lãnh thổ nước nhà nói xong hoàng đế phất tài tỏ ý đã xong Hai tên cận thị liền đem cây phương thiên quả kích đang cắm trên mặt đất rút lên, lại cùng kính đưa trở lại trong tay của nhị hoàng tử. Thấy tình cảnh này, nhị hoàng tử không khỏi quýnh lên dội nói, Chờ một chút, phụ hoàng, ngươi làm như vậy không phải là tương đương với không thu hòa mừng của ta sao? Thành bát phẩm linh binh này của ta, chẳng lẽ liền ngay cả bức quả tầm thường của đại ca cũng không bằng sao? Xin phụ hoàng thu hồ cái lời vừa ban. cẩn thận cần nhắc lại một phen. Sắc mặt, bất giác hơi nặng nề, hai con ngươi hoàng đế bỗng nhiên lóe qua một đạo tình hoàng, lạnh lùng nói, Dũng Nhi, ngươi nhớ kỹ cho trẩm, trẩm thưởng cho ngươi, ngươi không có muốn cũng phải muốn, trẩm không có cho ngươi, ngươi không thể cưỡng bức, muốn cũng vô dụng, có biết không? Không khỏi rùng mình một cái, nhị hoàng tử, tự hồ, cảm nhận được sát ý trần trụ của hoàng đế, bất giác run rẩy gật đầu. khom người đem cây phương thiên quạt kích kia bỏ vào trong túi đến tận lúc này hoàng đế tươi cười hài lòng gật đầu bất quá không khí tại đây không có nhẹ nhõm vui vẻ như lúc trước bọn họ vừa mới chân chính kiến thức vẽ tàn nhẫn lãnh khóc khi mà thiên tử phát huy. tất cả mọi người đều rõ ràng vị hoàng đế này tuyệt không có hiền lành giống như mặt ngoài hắn mới thật sự là hung thú chương bốn ban hôn thông nhi ngươi ngày bình thường chạy ngược chạy xuôi kiến thức quyền bác chắc là sưu tập được không ít đồ chơi thú vị rồi ngươi chuẩn bị cái lễ gì mừng thọ cho trẫm trẫm ngược lại rất muốn nhìn một chút rốt cuộc hai vị hoàng tử đều đã hoàn tất chúc thọ đến phiên tam hoàng tử vũ văn thông tên mập mập kia như một đống thịt vẫn yên tĩnh ngồi trên ghế không có động tĩnh Hoàng đế không khỏi ngẩn ra, kỳ dị liếc hắn một cái, cười triều nói. Thân thể không khỏi rung rung, bàn tử chà chà mồ hôi trên trán, vẻ mặt xấu hổ, run run rảy rảy đứng lên. Đi đến trước mặt của hoàng đế, rực rỡ cười nói. Phụ hoàng, thật ra nhi thần vốn định chuẩn bị cho ngài, một phần lễ mừng thọ thật to, cao cấp, có mặt mũi, có lớp dài lót. Nói điểm chính đi, hoàng đế nhíu mày, sắc mặt có một chút trở nên âm trầm. bàn tử xoa xoa hai cái bàn tay heo đầy mỡ mồ hôi trên trán rơi xuống như thác nước ngượng ngùng nói bất quá hài nhi nghĩ đến ngày thường phụ hoàng dẫn hay dạy bảo chúng ta trong thiên hạ đều là xương thổ đất xung quanh đều là dương thần thiên hạ này đều là phụ hoàng làm gì có đồ vật gì không phải là của phụ hoàng nhi thần đưa ra lễ mừng thọ gì điều chẳng qua là cầm đồ vật của phụ hoàng đưa cho phụ hoàng Thiên hạ lại nào có cái lý lấy đồ vật của mình, đưa lại chính mình có đúng không? Cho nên, ri mép lay động, hoàng đế lạnh lùng nhìn lấy bàn tử, ưng ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, bàn tử gãi gãi cái đầu, đang đổ mồ hôi, đang như thác nước, gương cười liên tục. Cho nên, phụ hoàng, ngươi phải hiểu, trẫm đương nhiên hiểu, trẫm là nhất quốc chi quân, thọ thần trăm tuổi, thiên hạ triều cống. Nhưng mà Duy chỉ có con trai ngoan của trẫm, cái gì cũng không có chuẩn bị. À không không không, Phụ Hoàng, ngài đừng có hiểu lầm, Nhi Thần chẳng qua cảm thấy mặc kệ chuẩn bị bất luận lễ mừng thọ gì, điều chẳng qua là chúc tục giật thôi, khó mà bày tỏ cái tấm lòng kính yêu của Nhi Thần đối với Phụ Hoàng. Bởi vậy, Nhi Thần cố ý đi theo danh sư học vũ đạo mừng thọ suốt một tháng để chúc Phụ Hoàng phúc thọ an khang. Dỗ Dạ khoát khoác tay, bàn tử dỗ dàng đi đến trước mặt của hoàng đế, ra hiệu nhạc sư cách đó không xa tấu nhạc. liền phanh phanh nhảy lên một cái, loại vũ đạo mười phần cổ quái. Không, có lẽ không phải là điệu múa cổ quái mà chính là người nhảy cổ quái. Chỉ thấy bàn tử một bên, làm điệu làm bộ, bày ra một cái bộ dáng vũ mị. Một đống thịt mở trên thân lại như sóng biển, một đợt đi qua, một đợt khác nổi lên. Thẳng cho đến khi làm cho tất cả mọi người nhìn đến một trận buồn nôn. Tựa hồ tự nhiên sinh ra cảm giác như bị say sóng. Đồng thời, bàn tử sôi nổi nhảy múa, nện cho mặt đất khắp nơi cũng phải rung lên một cái. Tất cả mọi người cũng liên tiếp nảy lên. Xém chút nữa, cơ quan nội tạng trong bụng đều đã đi ra rồi. Không chỉ là một người, tất cả mọi người đều nắm chặt nắm đấm, phát ra một trận âm thanh sương bạo, ánh mắt, nhìn về phía bàn tử trở nên đỏ bừng. Nếu không phải cố kỵ, hắn có thân phận là hoàng tử mà nói, đoán chừng hiện tại tất cả mọi người xông lên đánh chết hắn rồi. Bà mẹ nó cái quái gì vậy chứ? Người ta khiêu vũ cảnh đẹp ý vui, người nha khiêu vũ như là đòi cái mạng già của người khác vậy. Vẻ mặt của hoàng đế cũng lúc trắng lúc xanh, thân thể run rẩy, hung hăng nắm chặt song quyền, hai con mắt đỏ thẫm. Tựa hồ đang tận lực chịu đựng. Nhưng mà cuối cùng vẫn là chịu không được. Bỗng nhiên vũ bằng một cái, nộ hỏng lên tiếng. Ngân! Ban tử dặn dẹo cái dòng eo, dừng lại. vẻ mặt vô tội, nhìn về phía hoàng đế. Khí quyết cuồn cuộn, chớp chớp đôi mắt to, ra vẻ hồn nhiên. Các vị khách mời thở dài ra một hơi. Trong lòng không có lý do một trận thư thái. Thế giới rốt cuộc, bình yên rồi. Thông nhi... Lần sau, ngươi tới gặp trẫm nhớ đem theo cái vị danh sư kia. trẫm cam đoan không có đánh chết hắn, đi xuống đi. phật phất tài, hoàng đế giống như thoát lực mà thở dài. Bàn tử cúi người hành lễ, phanh phanh chạy về chỗ ngồi của mình. Như là một con chim nhỏ vui vẻ, cuối cùng lừa dối vượt qua bài kiểm tra. Các khách mời còn lại cũng thoải mái phun ra một ngậm trọc khí. Cảm kích nhìn hoàng đế một chút. Cuối cùng cũng không cần phải tiếp tục nhìn tên nhi tử đầu bức của người nhảy nhót. Thật sự là hoàng ân cuồn cuộn. Thái tử thở sâu, lắc đầu bật cười một tiếng. Một lần nữa đứng dậy, hướng hoàng đế không người nói. Phụ hoàng, tuy là dáng múa của tam đệ, không có được ưu mỹ cho lắm. Nhưng mà tốt xấu gì cũng là phần tâm ý của hắn. Hiểu tâm chân thành, mời phụ hoàng ban thưởng. Hứ, hắn có cái gì để ban thưởng? bất giác hừ một tiếng. trong mắt của hoàng đế tình hoàng lóe lên thản nhiên nói thái tử mỉm cười lần nữa khom người bái nói phụ hoàng ba huynh đệ của chúng ta là cùng một mẹ hôm nay phụ hoàng hậu ái khâm thưởng ta cùng với nhị đệ duy chỉ có tam đệ không có ban thưởng có quá mức vắng vẻ không còn mời phụ hoàng niệm tình một mảnh hiếu tâm của hắn cho chút phòng thưởng coi như là cổ vũ hắn đi trẫm lập lại một lần nữa Người khắp thiên hạ đều có thể được phong thưởng Chỉ có hắn không thể phong thưởng Trong mắt lóe lên tình hoàng Hoàng đế cười lạnh nói Lại nói hắn có cái gì để phong thưởng Lời vừa nói ra Sắc mặt của tất cả mọi người Bất giác trở nên nghiêm trọng hơn Trong lòng sao động Hoàng đế nói lời này Có thể nói cực nặng Tựa hồ như đang muốn chèn ép bàn tử vậy Thế nhưng hắn nhất quất chi quân Bụng dạ sao có thể hẹp hòi như thế Còn tính toán chi lì Với nhi tử của mình như vậy Kết quả trác phàm sờ mũi một cái Cùng gia các trường phong Và lãnh vô thường liếc nhìn nhau Trong lòng dường như đã hiểu được Chút gì đó Chỉ của nhị hoàng tử Một mặt khinh thường biểu môi Phi cười ra tiếng Thái tử hơi biến sắc mặt Một lần nữa khẩn thỉnh nói phụ hoàng mời ban thưởng tam đệ Im miệng Quát lạnh lên một tiếng trong mắt hoàng đế lóe lên một đạo hàng mang thái tử ngươi nên nhớ kỹ có một số việc ngươi không có thể làm chủ được rồi đại ca ta biết hôm nay ta lại gây chuyện khiến cho phụ hoàng sinh khí không có được ban thưởng cũng là hợp tình hợp lý ngươi không cần phải vì ta mà cầu tình chứ ban tử chu chu cái mỏ ai tháng một tiếng khuyên lên nhị hoàng tử cười trên nỗi đau của người khác nói một cái là ngụy quân tử một cái phì tử Thật là biết biểu diễn tình cảm huynh đệ qua đi. Thái tử hung hăng cắn môi, trong ánh mắt lạnh lẽo của hoàng đế, không có cam lòng mà ngồi xuống, song quyền đã nắm chặt. Móng tài đều đã cắm vào trong da thịt. Cái gì chứ? Tại sao mày lại có kết quả loại này? Ta thế nhưng là thái tử, có chủ nào kém hơn cái tên mập mạp kia? Liếc nhìn về phía nhị hoàng tử, nhìn thấy ánh mắt chế nhà của hắn. Thái tử trầm hừ một tiếng trong lòng, kinh bị nói Người đúng là một tên ngốc Ngay cả chân ý trong lời của phụ hoàng Cũng nghe không hiểu Người duy nhất trong thiên hạ Không thể được ban thưởng Ngoại trừ hoàng đế thì có ai Lời của phụ hoàng vừa nói Chính là cố ý truyền dị rồi Chỉ là vì sao mà lại là hắn chứ Khẽ hiếp mắt một cái Thái tử một lần nữa Nhìn về phía bàn tử Lại chỉ thấy bàn tử Dẫn như cũ cảm kích nhìn hắn Liên tục ôm quyền về phía hắn tiểu tử này đến tột cùng là có nghe hiểu được ý trong lời nói của vũ hoàng vừa mới nói không hay là hắn đang giả ngu chứ thở sâu sâu trong ánh mắt của thái tử khi nhìn về phía bàn tử đã phủ đầy sát ý nồng đậm ngay sau đó văn võ bá quan ngự hạ bác gia cùng sứ đoàn khuyển nhung từng cái hướng về hoàng đế đưa lên quà mừng thọ hoàng đế cũng nhất nhất ban thưởng hoàng lễ lúc này theo từng cái trận tiếng nhạc du dương gian lên từng kiều nương dáng ngồi yếu điệu nối đu nhau mà vào quyển chuyển nhảy múa có vũ đạo buồn nôn của mập mạp lúc trước làm nền rồi bây giờ mọi người được thưởng thức cái dáng múa quyển chuyển này thật sự là một cảnh đẹp ý vui cảm thấy cái điệu múa này chỉ nên trên trời mới có nhân gian khó được có mấy lần biết bỗng nhiên có một người dáng điệu đột nhiên từ trong đám người thoát ra hai tài, dâng một quả thọ đào, dâng đến trước mặt của hoàng đế chúc mừng. Vĩnh Ninh cung chúc phụ hoàng thân thể khỏe mạnh, phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn. Hoàng đế không khỏi sửng sợ, nhìn chăm chú về phía trước. Thấy nữ tử kia, quả nhiên, ho ngọc quý trên tay của hắn. Vĩnh Ninh công chúa, trong lòng không khỏi vui sướng, vút râu cười to nói. Tốt, tốt, Vĩnh Ninh, phần lễ thọ này, phần lễ mừng tốt nhất mà trẫm thu được hôm nay. Thật sao? Vĩnh Ninh cười đùa, đứng người, đi vào trong ngực của hoàng đế, làm nũng nói. Vậy thì phụ hoàng, người phải ban thưởng cho Vĩnh Ninh thật tốt mới đúng chứ. Đó là đương nhiên rồi, chỉ là người muốn ta ban thưởng cái gì nào? Hoàng đế cười lớn một tiếng, cưng chiều nhìn về phía nàng. Thế nhưng, con không có đợi nàng nói ra, bàn tử run run hai cái gò má đầy thịt mỡ, chỉ là vị mụi mụi được yêu quý tố cáo. Phụ hoàng... không phải là người muốn gặp danh sư dạy vũ đạo cho ta, chính là nàng. còn có Vĩnh Ninh, người yên tâm đi. Phụ hoàng vừa mới dùng miệng vàng lời ngọc nói rằng sẽ không biết đánh chết người Bất giác trì trệ, hoàng đế quái dị nhìn Vĩnh Ninh nói. Vĩnh Ninh, vũ đạo của thông nhi là do ngư dạy sao? Bất giác đỏ mặt, Vĩnh Ninh hung hăng trừng mắt, nhìn bàn tử một chút. Thực ra, Lúc bàn tử khiêu vũ nàng đang ở phía xa nhìn lấy. Quả thật như lã quỷ buồn xuống, không có đành lòng mà nhìn thẳng. Bây giờ nói nàng là lão sư của hắn, đây không phải làm xấu danh dự của nàng sao? Sau đó Vĩnh Ninh dỗ dàng giải thích. Phụ hoàng, đừng có nghe hắn nói mò, ta dạy rất tốt, chính hắn nhảy khó coi đó. Phụ hoàng minh bạch, dáng múa của Vĩnh Ninh công chúa nhà ta, dính diễn đẹp nhất thiên vũ. Hoàng đế cười lớn gật gật đầu, sau đó giống như cô thầm ý hỏi một lần nữa. Vậy, Vĩnh Ninh, ngươi còn chưa có nói cho trẫm biết, ngươi muốn được ban thưởng cái gì nào? Gương mặt đỏ lên, Vĩnh Ninh nhìn trộm về phía trác phà một chút, xoay xoay cái vòng trong tay, nhăn nhỏ nói. Phụ hoàng không phải là phụ hoàng sớm đã biết, lại nói nữa, đây cũng là nguyện vọng của mẫu hậu lúc lâm chung. Hoàng đế gật đầu. để Vĩnh Ninh công chúa lần nữa trở lại vị trí trung tâm quát to. tố Vĩnh Ninh, Trác Phạm tiến lên nghe chỉ. Hôm nay, trẫm đem Vĩnh Ninh công chúa gả cho thiên hạ đệ nhất đại quản gia Trác Phạm, ngày mai lập tức thành hôn. Cái gì? Lời vừa nói ra, ngoại trừ Vĩnh Ninh công chúa đang mừng thầm trong lòng. Tất cả mọi người tại đây đều cùng nhau kinh hãi Trác Phạm khẽ rung mí mắt, tựa hồ đã ngờ tới, trong lòng từng trận cười lạnh. Bất quá cái này cũng chưa hết, hoàng đế vừa mới phát ra ý chỉ, cũng không có biết sợi gân nào của nhị hoàng tử bị hỏng. Vậy mà bỗng nhiên nhảy ra, quỳ xuống nói. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần sớm đã ngưỡng mộ thánh nữ dân sương cô nương của phủ tế tự trong lòng đã lâu, mời phụ hoàng cũng vì hài nhi mà làm chủ ban hôn. ánh mắt không khỏi sáng lên, hoàng đế mừng thầm. Hôm nay làm sao vậy? Đang ngủ gật, lại có một cái gối đầu tự động tìm tới cửa. Hắn đã sớm muốn đoạt lại dân gia từ bên phía Lạc Gia. Bây giờ thừa dịp tính kế trác phàm, đem thánh nữ đoạt lại, thật sự không có thể tốt hơn. liếc nhìn nhị hoàng tử một chút, hoàng đế âm thầm gật đầu. Tiểu tử này lần này làm cũng không tệ. Sau đó hoàng đế thuận nước đẩy thuyền vui vẻ gật đầu. Tốt, hôm nay hảo sự thành xong. trẩm ban thưởng hoàng nhi cùng chỉ sương nhi cô nương vui kết liền canh đi tiếng nói vừa dứt nhị hoàng tử lập tức dập đầu bái tạ dân sương bất giác chấn động sắc mặt trong nhảy mắt đã trở nên trắng xám trong lòng khẩn trương khiến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi không tự giác nắm lấy tay của trác phàm khóe miệng xẹt qua một đường cong tự tin trác phàm quay đầu nhìn về phía nàng cho nàng một ánh mắt bảo nàng cứ an tâm yên tâm Ngươi là người của ta sẽ không có thay đổi. Bỗng nhiên giật mình, dần sương liếc nhìn trát phàm một chút, gương mặt ửng đỏ, nhưng mà trong lòng không có lý do bình tĩnh trở lại. Từ khi mà gia gia ra chuyện, nàng chưa từng bình tĩnh như vậy cho tới bây giờ. Chương 403 Trở Mặt Trong một đầu thông đạo sâu thẳm, vừa u ám vừa ẩm ướt, được thiết lập tầng tầng lớp lớp trạm gác. Tại mỗi một trạm, được lắp đặt cánh cửa to nặng nề đang được khóa chặt. đứng bên cạnh chính là hai vị cao thủ thần chiếu cảnh thần sắc nghiêm túc hai con mắt nhắm hờ. một thị vệ cầm lấy một chuỗi chìa khóa đi đến trước mặt của bọn họ. sau khi mà đưa ra một khối thẻ bài sáng loáng cho bọn họ nhìn mới có thể mở chìa khóa mới có thể mở ra ổ khóa bằng sắt nặng nề kia. mà phía trên là một tấm bản hiệu viết bốn chữ lớn Như trẩm thân lâm Từng cánh cửa lớn liên tục được mở ra Thị dệ từng bước đi sâu vào trong lòng đất Thẳng cho đến khi Mở ra cánh cửa thứ 18 Rốt cuộc mới đến được tận cùng Đó là một căn phòng nhỏ tối Ẩm ướt Bên trong chỉ đặt một cái giường Một đạo thân ảnh nhỏ xinh Đang ngồi trên mép giường Chán nản gặm nhắm một thứ gì đó trong tay Cũng không có thấy rõ hình dạng Thế nào Lão gia quả có chuyện gì muốn ta đi làm sao? Giác bằng một tiếng lại ăn thêm một miếng, thân ảnh kia tuy phát ra một giọng nói non nớt nhưng mà trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Có chuyện gì tìm tiểu gia, không có việc gì đem tiểu gia nhốt lại ở trong một nơi tối tăm không có thấy được ánh mặt trời. 300 năm rồi, nếu không phải là tiểu gia luôn luôn nói lời giữ lời thì làm sao để cho đám con cháu rùa đen của các ngươi bắt nạt? Còn có, dược liệu này, ba trăm năm như một, đều là cái thứ cặn bã. Đây là cái quái gì? Dù nói thế nào, tiểu già cũng là hộ long thần vệ trong miệng của các ngươi Thân ảnh kia giận dữ, dùng tài đem cái vật kia ném về phía hộ vệ. Vừa nghe một tiếng xé gió vàng lên, đồ vật kia xẹt qua khuôn mặt của hắn. Phát ra kình phong, khiến gương mặt của hắn đau nhức Chờ đến khi mình nện đến vách tường phía sau, một tiếng ầm vàng, mặt đất chung quanh đều chấn động vách tường phía sau bị đánh lõm xuống thành một cái hố rộng tầm một thước vuông lại là không có dở nứt mi đầu nhịn không được rung rung thị dệ kia đã bị dọa cho đến đầu đầy mồ hôi lạnh toàn bộ địa lao ở đây đều được tạo thành từ hắc tinh thiết kiến tài liệu luyện chế thất phẩm linh binh không có gì phá được nhưng mà cho dù là vậy trước mặt của vị tiểu gia này vẫn có cảm giác quá yếu mỏng manh Người ta chỉ tiện dung tay có một cái, liền đem cái mặt tường nơi này, đánh cho biến hình. Trái tim bé nhỏ, bịch bịch trực nhảy, thị dệ kia dội dàng không người bãi nói, xin cổ tam thông đại nhân bớt giận đi. Lần này, ti chức phụng hoàng mệnh, đến là mời đại nhân xuất thủ, bắt giữ một kẻ khó chơi. Tiểu già không đi. tùy ý, phất phất tay cổ tam thông cười lạnh một tiếng nói, lúc trước tiểu già đã ước định cùng với thánh nhân, chỉ thủ hộ hoàng thất không có nói là sẽ thay các ngươi làm việc loại chuyện đi bắt người tự các ngươi làm đi thị vệ kia không khỏi cảm thấy khó xử một lần nữa hạ bái nói đại nhân nói đùa lần này bệ hạ đã tự mình mời đại nhân xuất thủ bắt người tự nhiên là vì người này là một cao thủ không tầm thường người bình thường sao có thể xử lý được chứ hơn nữa bệ hạ hứa hẹn chỉ cần lần này đại nhân chịu ra tay thức ăn sau này sẽ được cải thiện. Cải thiện sao? Cải thiện bao nhiêu? Nhướng mày, Cổ Tam Thông tựa hồ rất hứng thú hỏi, trầm ngâm một trận, hộ vệ kia vũ ra ba ngón tay thử dò xét nói: "Ngài thường tam phẩm dược tài, phần lớn là tứ phẩm, ngài thấy thế nào?" Cổ Tam Thông đảo hai con người, trầm ngâm một hồi lâu lắc lắc đầu nói: "Không, ngài thường tứ phẩm, ngài lễ lớn ngũ phẩm, không, lục phẩm" Tốt, vậy liền định ngay. Thị vệ rất sẵn khoái gật đầu, trong lòng thở một hơi nhẹ nhõm. Điều kiện này coi như là trong phạm vi bệ hạ cho phép, vẫn là nên mau chóng đánh nhịp mời người này rời núi. Cổ tâm thông vui vẻ, sôi nổi chạy ra bên ngoài, rốt cuộc về sau cũng được có dược tài có thể miễn cưỡng nuốt trôi vào trong bụng. Đúng rồi, lần này người mà các ngươi muốn bắt là ai? Trước kia các ngươi chưa từng một lần để cho ta đi bắt người Đến lúc đó, ngài cứ nghe theo bệ hạ khẩu dụ để cho ngài bắt người nào. Ngài bắt người đó là được rồi. Chúng ta là thị vệ chỉ biết phụng mệnh làm việc thôi, cũng không có biết tâm tư của lão nhân gia bệ hạ. Cổ tam thông gật đầu cũng không quan trọng. Dù sao, chỉ cần có ăn, hắn bắt ai thì cũng như nhau thôi. Ở một phương diện khác, trong phòng đại khách, hoàng đế vừa mới tuyên bố quyết định ban hôn. Dĩnh ninh cúi đầu, quy sát phía dưới. trong lòng tràn đầy quan hỷ đồng dạng quỳ còn có nhị hoàng tử vũ văn dũng có điều đầu của hắn đổ đầy mồ hôi khẩn trương muốn mạng lúc trước hắn cũng đã từng gặp qua trác phạm cùng dân sương tình trạng ý thiếp lúc này yêu cầu phụ hoàng ban hôn đây không phải là rõ ràng có ý muốn đoạt người yêu của người ta sao người khác không quan trọng nhưng đây là thiên hạ đệ nhất đại quản gia trác phạm hắn vẫn còn nhớ khi ấy Trác Phạm dưới cơn nóng giận đem dương phủ của hắn sang thành Bình Địa. Vừa nghĩ tới đây, nhị hoàng tử ngăn không được run rẩy. Thế nhưng khi mà hắn liếc trộm qua vị trí ngồi của U Minh Cốc, liền nhìn thấy một người hơi hơi gật đầu ra hiệu cho hắn. Hắn liền bình tĩnh trở lại. Chỉ mong như hắn sợ liệu lần này Trác Phàm sẽ không có đem đầu mâu phóng tới hoàng tử hắn. Lạc dân thường thấy vậy cũng vô cùng khẩn trương. thật ra không phải là nàng lo lắng cho dân sương chỉ là hung hăng liếc vĩnh ninh đang quỳ một chút Trác phàm là tiểu thịt tươi bị nàng nhìn chằm chằm nhiều năm như vậy rồi bây giờ bị nha đầu này nại mất nàng thật sự không có cam lòng lúc này Trác phàm trầm ngâm một chút rút cuộc mở miệng bệ hạ chậm rãi đứng dậy hắn hướng về phía hoàng đế cung kính ôm quyền nhưng mà trên mặt một trận băng hàng Xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra Tại hạ cùng với Sương Nhi cô nương Tình đầu ý hợp Sớm đã kết làm chim liền cành, Thật sự không có thích hợp để ban hôn cho người khác Cái gì? Lời vừa nói ra Tất cả mọi người thất kinh hùng vía vốn dĩ là bọn họ cho rằng Hai người kia chỉ chung ngắn ngủi có một tháng Coi như có hảo cảm với nhau Nhưng cũng chỉ vừa mới bắt đầu Làm sao mà lại sớm kết thành vợ chồng? lạc dân thường ở một bên càng buồn bực hai người bọn họ mới bắt đầu biểu hiện thân mật từ sáng sớm hôm nay từ lúc nào đã gạo nấu thành cơm nàng làm sao lại không biết chứ dân sương cũng sửng sốt hai gò má đỏ bừng một mặt mê man nhìn về phía hắn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì không có khả năng dĩnh ninh kích động nhảy bật lên mặt mũi tràn đầy không có tin nhìn chằm chằm hai người Ta cùng Sương Nhi là hảo tỉ muội, ta cũng thường xuyên chạy đến phủ Sương Bình Dương các ngươi. Nếu như các ngươi có chuyện gì, bản công chúa không có khả năng có một chút cũng không phát giác. Nhìn thấy bộ dáng bướng bỉnh này của nàng, Trác phàm bất giác cười lạnh một tiếng. người đương nhiên đã phát giác, mà tất cả mọi người lạc gia cũng đều đã phát giác. Còn nhớ rõ ngày các ngươi đến chúc mừng sinh nhật của ta không? Lúc đó trên giường có một nữ nhân không có lộ diện. thân thể bất giác rung rung mọi người cùng nhau không có thể tin nhìn về phía dân sương mà tiểu cô nương kia sớm đến mắt cỡ đỏ mặt cúi đầu hai con mắt quỷ khuất chan chứa đầy nước mắt tai nạn xấu hổ như thế lại bị tu ra da mặt của nữ hại tử người ta lại mỏng dậy chứ sao có thể chịu đựng được thế nhưng trác phàm không có để ý nhiều như vậy một tài tóm lấy cổ tay trắng ngật của dân sương Chỉ về phía nàng cười nhạo nói Không sai, nữ nhân kia chính là Sương Nhi. Sự kiện này tất cả mọi người trong Lạc Gia chắc hẳn đều có thể làm chứng. Dù sao chuyện tốt của lão tử lúc đó thì bị bọn họ đánh dở rồi. Xác thực là như thế. Lạc Dân Hải hợp thời gật đầu làm chứng. tuy hắn không biết vì sao, Trác phàm vào lúc ban ngày ban mặt dưới cái nhìn trừng trừng của dạng chúng nói ra chuyện xấu hổ như vậy. nhưng mà nghĩ đến nhất định hắn có đạo lý của hắn, mà sách tứ quỷ sôi nổi kiều to nhận làm chứng. Đến tận đây, trác phàm cùng dân sương thật sự trở thành một đôi, có thể coi là chân chính, dáng đã đóng thuyền. Vĩnh ninh cùng với lạc dân thường đều hung tận, nhìn chằm chằm dân sương Bốn con mắt như lưỡi kiếm sắc bén, tựa như là muốn xuyên thủng nàng vậy. Thật sự phòng ngày phòng đêm, cướp nhà khó phòng. quả là hảo tỉ muội nại góc tường thật đúng là đầy đủ ẩn nấp dân sương quỷ khuất cúi đầu tựa như là một dâm phụ đang bị muôn người mắng mỏ bị mọi người dùng ánh mắt dị dạng nhìn đến toàn thân một trận khó chịu hoàng đế lạnh lùng nhìn chằm chằm hết thảy một đôi mắt rồng phun trào tinh quang ngón tay gõ trên bàn như có tiết tấu giận luật thật lâu sau mới thở sâu dùng giọng nói quy nghiêm không có thể hoài nghi. Nói xong chưa, ngày mai vẫn thành hôn như thường lệ. Nhiếu mài Trác Phạm cười đùa ra tiếng. Bệ hạ, chuyện của Trác Phạm ta không muốn làm, không ai có thể ép buộc. Một tiếng giang thật lớn, quan Đế nổi giận lên tiếng. Làm càng. Trẫm chính là nhất quốc chi quân, cửu ngũ chí tôn. Lời của trẫm nói ra chính là thánh chỉ, nhất ngôn cửu đỉnh. Trác Phạm, ngươi thật lớn mật. dám chống lại ý chỉ của trẫm. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, tất cả mọi người có mặt tại đây, bất giác kinh ngạc không hiểu, thân thể không khỏi giật nảy, trong lòng nghi hoặc. Hôm nay bệ hạ sao vậy? Đối phương thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đại quảng gia, do hắn khầm tứ. Ban hôn lại chỉ là một chuyện nhỏ, làm sao lại tức giận, nổi trận lôi đình như thế. Trong này khẳng định có kỳ quặc. không chỉ đơn giản là kháng chỉ như vậy một số kẻ già đời trong triều đã nhìn ra một chút manh mối gia cát trường phong cùng với lãnh vô thường dường như đã hiểu ẩn tình yên lặng nhìn biến ẩn nhẫn lâu dậy ẩn nhẫn sao hoàng đế rốt cuộc cũng đã bắt đầu động thủ rồi phụ hoàng xin ngài bớt giận thực ra vĩnh ninh cùng với sương nhi vốn là hảo tỷ muội coi như thế về sau cùng hầu hạ một chồng cũng không có gì lớn, còn về phần nhị ca, hắn căn bản không có xứng với sương nhi. ngài thu hồi mệnh lệnh đã bàn ra, tuyệt đối đừng có giận chó đánh mèo bọn họ chứ. vĩnh ninh, sợ rằng hoàng đế trong cơn giận dữ sẽ gây bất lợi cho hai người trác phạm, không khỏi khẩn trương trong lòng dội dàng lên tiếng cầu tình. thế nhưng hoàng đế căn bản không có để ý tới, vẫn như cũ giận dữ mắng vĩnh ninh, người im miệng đi. Trác Phạm làm không ít việc ác, trẫm đã nhẫn nhịn hắn không phải là một ngày, hai ngày. Trọng thương sứ đoàn thượng khách, tổn hại trọng địa dương phủ, trong mắt không có dương quyền, xem thường dương pháp, hung hăng càng quấy. Hôm nay, trẫm hạ xuống phúc phận, chiêu hắn làm phò má, thế mà hắn còn dám kháng chỉ không có tuân theo. Quả thật tội ác ngập trời, thiên địa không dung. Hoàng đế, một hơi giận dữ, khiển trách hàng loạt tội ác của Trác Phàm quả thật tội lỗi chồng chất thập ác bất xã nhân thần cộng phẫn tội ác tày trời trát phàm đoán chừng chết một trăm lần cũng khó mà chuộc hết tội nghiệp trát phàm lãnh vô thường cùng với gia các trường phong đều hiểu được nội tình bên trong đến tột cùng như thế nào nội tâm bình tĩnh vẻ mặt lạnh nhạt dù sao thì đã muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do Lúc hoàng đế muốn nâng người có thể đem người bưng lên thành thánh nhân. Muốn giáng chức của người cũng có thể đem người thành ác ma. Tóm lại, tùy theo ý thích của hoàng đế thôi. Lúc mà hắn muốn đối phó với người, tự nhiên sẽ muốn liệt kê tội danh. Mặc kệ người có làm hay là không, đều có thể tìm ra. huống chi trác phàm vốn tự nhận mình là ác nhân. Tìm chút tội danh có gì là khó. Thế nhưng, đám người của huyện nhung thẳng tính kia đều nhìn đến phát ngóc Chà nếu người này mà tội ác tày trời như thế vì sao mà các ngươi còn lưu lại hắn đến bây giờ sẽ không phải là mới vừa phát hiện được hắn có bản tính như ác ma sao Trác Phàm từ chỗ chỗ ý kiến cười lạnh xem ra bệ hạ đã chướng mắt trác mổ vậy tại hạ lưu lại chỗ này không có ý nghĩa gì chúng ta đi nói xong Trác Phàm mang theo người của Lạc Gia đi ra ngoài đùng một tiếng lại có một tiếng trọng hưởng phát ra Hoàng đế vỗ bàn đứng dậy, tức giận đến riêu mép loạn rung. Trác phàm, người quá không có coi ai ra gì, dám xem thường cả trẫm. muốn đi sao, không có dễ dàng như vậy đâu. Trong thiên vũ này, ta thật sự không biết có người nào có đủ năng lực, cản bước của ta. Không khỏi phì cười một tiếng, trác phàm kinh thường biểu môi. Phạch lối, một người thầm rung lên nhưng mà cũng chỉ có thể âm thầm gật đầu. Thực lực của Trác phàm bọn họ thế nhưng là so dai cũng rõ ràng hơn. Hoàng đế khẽ hiếp mắt, trên mặt lộ ra trần trụi sát ý. Thường nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trác phàm người quá cuồng giọng rồi. Người đâu? Tới bắt hắn đi. Vừa dứt lời, nương theo lấy một tiếng xé gió dàn lên, một đạo hồng quang đột nhiên phóng về phía Trác phàm đồng thời phát ra một giọng nói non nớt. Lão đầu tử, lục phẩm dược tài, nhớ nha. Chương 404 Cha con chiến Tiếng xẻ gió vang lên, một cái nắm tay nhỏ nhắn, chỉ trong chớp mắt đã tới. Nhưng quy áp phát ra từ đó, lại như dời núi lấp biển. Cho dù là trác phạm, không khỏi cảm thấy khí tức trì trệ. Không có dám chậm trễ chút nào, trác phạm vỗ vàng đánh ra một quyền. Một tiếng ầm vàng, hai quyền chạm vào nhau, tạo ra một tiếng vàng cực lớn, chấn động khiến cho màn nhĩ của tất cả mọi người có mặt ở đây đau nhức, Trác Phàm ngăn không được liên tục lưu về phía sau, thẳng cho đến hơn 100 thước có thừa mới dừng lại được thân hình. Thế nhưng, mặt đất nguyên bản vốn bằng phẳng bây giờ đã xẹt qua một cái dấu tích thật sâu, mà tại vị trí Trác Phàm đứng trước kia lại là một đạo thân ảnh nhỏ xinh đang ngang nhiên đứng thẳng. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, mọi người cùng nhau cả kinh thất sắc. người này đến tột cùng là thần thánh phương nào vậy mà có thể dùng một quyền đem tên quái vật như trát phàm đẩy lui đặc biệt sứ đoàn khuyển nhung càng là cả kinh đến mức càng muốn rơi xuống đất trận mắt kinh ngạc nhìn cái vị tiểu hài đồng sắc mặt hồng nhuận đáng yêu này ừng ực một tiếng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt bà nội người thiên vũ các ngươi chuyên sinh ra quái vật sao một cái trát phàm đầy đủ biến thái hiện tại lại xuất hiện thêm một cái nữa lại còn nhỏ tủ như vậy. Cái này đầy quả thật là thiên lý không dùng. Đám người của huyện Nhung đầy miệng đắng chát trong lòng một trận chua xót. Thiên vũ này cũng quá có nhiều người tài ba dị sĩ. Chỉ có ngự hạ thất gia cùng với đám người gia các trường phong mới biết được quan thất đang dụng trộm nuôi một tên quái vật như thế. Bất bại ngoan đồng cổ tam thông hung tàn nhất trong ngũ đại hộ rong thần vệ. Xem ra, lão đầu tử này sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không phải vậy, tiểu quái vật này không có khả năng nhanh chóng như vậy đã xuất hiện. Trong mắt, lóe lên tinh hoàng, gia cát trường phong cùng với lãnh vô thường liếc nhìn nhau, ngâm hiểu gật đầu. Biết tiểu gia lợi hại, <cười> sau khi mà dùng một quyền đánh lui cường địch, cổ tam thông kiêu ngạo ứng cái bộ ngực thu nhỏ. Chuẩn bị tự biên tự diễn một phen, đột nhiên trì trệ, Sắc mặt bỗng dưng cứng đờ Lúc trước hắn chỉ nghe thị vệ kia nói Lát nữa hoàng đế khẽ ra hiệu liền động thủ Cũng không có nghĩ nhiều như vậy Nhưng mà hắn làm sao cũng không có nghĩ tới Người lần này cần hắn xuất thủ đối phó Lại là nghĩa phụ Trác Phạm Cái này khiến choáng nhất thời Không biết phải làm sao Do dự đứng nguyên tại chỗ Biểu lộ đột nhiên trở nên quái dị Trác Phạm hơi nhếch khóe môi Tựa hồ sớm đã ngờ tới điểm này một mặt bình tĩnh nhìn về phía hắn, mà hoàng đế nhíu mày hồ nghi, nhìn chăm chăm trang diện quỷ dị này, tiểu quái vật kia, sao vậy, sao đột nhiên dừng lại? vẻ mặt của gỗ tam thông xấu hổ, tâm thần bất định lên tiếng. thế nhưng không đợi hắn nói ra một câu, các phàm đã ngưng tụ trong mắt, đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn, kỳ lần tí nổi lên hồng mang, hung hăng hướng hắn nện xuống, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. cổ tam thông không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ dù ý thức giơ cánh tay chặn lại Đùng một tiếng lại là một tiếng giang chấn thiên triệt địa phát ra một đạo ba động vô hình đột nhiên quét tán ra xung quanh mọi người giật mình dấu giang ào ào lăn không bay lên lui lại hoàng đế được thị vệ bảo vệ thối lui về nơi xa đây chính là dư âm chiến đấu của hai tên quái vật trát phàm cùng với cổ tam thông Một khi bị liên lũy, nhất định là thịt nát xương tan, không có nói giỡn. Quả nhiên, như mọi người suy nghĩ, cổ tâm thông bị quy lực một quyền này của Trác Phàm làm cho lún xuống dưới mặt đất hơn 50 thước, mặt đất sụp đổ, phương viên ngàn mét xung quanh đã bị san thành bình địa. Chỉ là không người nào cũng nhận ra được, ngay khi hai quyền của hai người chạm nhau, dư âm khói tán, Trác Phàm nhân cơ hội truyền âm nói, qua mấy chiêu, Ta giả dờ thất bại ngươi đuổi theo nha Hai con mắt không khỏi sáng lên Cổ tâm thông Quét sạch mê hoặc lúc trước Tựa hồ minh bạch cái gì Hơi hơi gật đầu Tùy hắn không hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra Nhưng mà nghĩ đến trác Phàm Sẽ giải thích cho hắn rõ ràng liền vũ thẳng sống lưng Hất tài lên Đánh bay trác phạm lên không Tiếp đó Cổ tâm thông đạp chân xuống Cũng xông lên Chỉ một thoáng Thiên lôi dẫn ra địa quả Hai người người tới ta đi Quyền cước tăng theo cấp số cộng Phanh phanh rung động Mỗi một lần hai người chạm vào nhau Đều sinh ra một cổ dư quy Vô hình quét về phía xung quanh Khiến cho tất cả mọi thứ Đều trong nháy mắt Quá thành bột mịn Người khác đừng nói là nhúng tay Chỉ tới gần bọn họ Cũng đã dạng dạng làm không được Mọi người chỉ có thể ngước cổ Nhìn thân ảnh hai người Chợt trái, chợt phải, chợt đông, chợt tay Tất cả kiến trúc bên Hoàng Thành đều đã bị chiến đấu của hai người, phá hư thành một dùng phế tích. Người dây quanh xem thấy tình cảnh âm thầm thổn thức. Hai người này đúng là dư lượng thời nay, kỳ phùng địch thủ, hiếm thấy trên đời. Cũng chỉ có hai người này mới có thể đại chiến phân chia cao thấp với nhau. Nếu đổi lại là người khác, điều căn bản không phải là địch thủ của bọn họ. Đám người khuyển nhung nhìn cho đến con mắt trợn tròn. đều nói khuyển nhung, bọn họ thượng võ, dũng sĩ của khuyển nhung, thiên hạ hiếm thấy. Nhưng mà hôm nay, nhìn thấy hai đại cao thủ thiên vũ đại chiến, bọn họ mới biết được cái gì gọi là dạng phù bất đường chi dũng. Cùng với hai tên quái vật này so ra, dũng sĩ khuyển nhung bọn họ, con mẹ nó yếu bạo luôn. Nhìn qua người của mình ở phía bên cạnh, thác bạc lưu phong, cùng với hãng thiết ma thở dài. Nếu người trong thiên vũ đều tài ba như vậy, Bọn họ không cần suy nghĩ nhiều Về nhà tắm rửa đi ngủ đi Phát động chiến tranh làm cái gì nữa Hoàng đế ở nơi xa Nhìn hai bóng người trên không trung Người tới ta đi Trong mắt tinh Quang rạng rỡ Tuy nói thật lực của Trác Phạm Cùng cổ Tam Thông nhìn như ngang nhau Nhưng mà dù sao Trác Phạm Cũng chỉ là một cái kỳ lân tí Bản thân của hắn không thể phát quy được Lực lượng chân chính của nó Cổ Tam Thông lại có trời sinh quái lực Tự nhiên mà thành, dần dần Trác phàm rơi xuống hạ phong. Đùng một tiếng, một tiếng giang thật lớn lại phát ra. Cổ Tam Thông xuất ra một quyền, đem Trác phàm đánh xuống, đụng ngã một hàng cung điện nguy nga. Tuy nói của kỳ lăng tí, ở phía trước đỡ lại, nhưng mà dư quy của một quyền kia của cổ Tam Thông xuyên thấu qua cánh tài, truyền đến trong ngực của hắn, làm cho hắn nhịn không được, phun ra một ngầm máu tươi. Bà mẹ nó! Cái thằng nhảy con kia ra tay đúng là hung ác. Nói hắn đánh qua loa mấy chiêu là được, hắn đánh thật chứ. Trác Phàm từ trong phế tích bò ra, phun ra một ngụm nước miếng có máu. Từng ngụm từng ngụm thở hồng hộc mắng thầm. Lần này, bóng người của cổ Tam Thông một lần nữa giọt về phía hắn, liên tục cười to. Tà lại tới, tiếp chiêu đi. Còn tới sao? Trong mắt nhịn không được co rụt lại. Trác Phàm thấy đánh như vậy cũng được rồi. không có muốn tiếp tục ăn thêm một kích của tiểu tử này. Vẫu vàng dùng đồng tử phải dần sáng màu vàng ống vừa lóe lên, bóng người trong nháy mắt đã biến mất. Cổ Tam Thông không có dừng một quyền, quanh một tiếng đem nguyên bản phế tích một lần nữa nện thành bụi mù đầy trời, phiêu tán trong không trung. Cha, lão cha đâu rồi? Trú mắt nhìn Cổ Tam Thông ngây thơ nhìn quanh bốn phía, lại chỉ thấy lúc bóng người của Trác Phàm xuất hiện một lần nữa. Đã đi vào bên người của dân sương, Ôm nặng lên Bay lên không trung Tựa hồ như Sợ người khác không biết hắn đã bại Còn la to nói Con bà nó có tên tiểu quái vật này Lão tử không có thể chiêu vào Cổ tâm thông Thầm hiểu trong lòng Đây là trác phàm cho hắn tín hiệu rút lui Sau đó bắt chước hô to một tiếng Ngăn hắn lại Mười tên cao thủ của thằng Chiếu Cùng nhau hiện thân Ngăn ở phía trên lộ tuyến đạo dòng của trác phàm Từng tên đều là hung thần ác sát, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Thực ra nếu cổ Tam Thông bại, bọn họ cũng không có dám đi ra. Nhưng mà hiện tại cổ Tam Thông không bại, mà lại là người truy kích. Bọn họ ra cản trác phàm, dây dừa dán một chút, thuận tiện lĩnh cái công lao cũng được. Thế nhưng trác phàm nào có thể dễ dàng bị mấy cái tên tiểu nhân vật này bao dây như thế, dân sáng màu vàng ống. Trong đồng tử phải một lần nữa lóe lên bóng người của Trác Phạm trong nháy mắt biến mất. Đợi lúc hắn xuất hiện một lần nữa đã đến sau lưng của bọn họ. Mọi người giật mình dỗ dàng muốn tiến lên dày hắn lại thêm một lần nữa. Chỉ thấy hai cái cánh khổng lồ màu xanh lam sau lưng của Trác Phạm đột nhiên mở ra. Tiếp lấy hù một cái một mảnh lam ảnh bỗng nhiên phóng tới mọi người. Không tốt, lam hải mị ảnh dực mọi người nhanh tán ra. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, có người kêu lên sợ hãi. Đáng tiếc, đã muộn rồi. Lam ảnh kia, trong nháy mắt đem hơn 10 tên cao thủ thần chiếu dây quanh. Bọn họ cảm thấy choáng dáng. Quyển ảnh trước mắt trùng điệp, tiếp theo liền như sủi cảo. Từng cái từng cái, từ trên không rơi xuống đất bất tỉnh. Trác phàm, cười lớn một tiếng, một lần nữa mở ra hai cánh sao. Tốc độ đột nhiên tăng giọt, su một tiếng, không thấy tầm hơi. Cổ Tam Thông giả bộ tức giận, tới mức dậm chân mắng, một cái đám rác rưởi lục phẩm dược tài của tiểu gia hoàn toàn bị quỷ ở trong tay của các ngươi rồi, đợi tiểu gia bắt được người kia về lại tìm các ngươi tính sổ. Tiếng nói vừa dứt, Cổ Tam Thông dậm cho một cái, xu một tiếng, hướng về phương hướng trác phàm biến mất chạy đi. Tuy trên mặt của hắn hiện ra vẻ giận dữ, nhưng mà trong lòng một trận nhu vẻ. Lão cha, ta tới đây nhìn theo phương hướng hai người biến mất tất cả mọi người nhìn nhau một chút cùng cảm thán lắc đầu hai tên đại quái vật giao phong cuối cùng vẫn là tên quái vật lâu năm cổ tam thông hơn một bậc rồi bất quá lấy sự xảo trá của trác phàm cổ tam thông muốn bắt lại hắn cũng không phải dễ dàng Hoàng đế nhìn hoàng thành lúc trước còn lộng lẫy bây giờ là một mảnh thê lương sắc mặt bất giác càng giận dùng ống tay áo Chỉ qua phía người của Lạc Gia, bây giờ có một chút choáng giãn nói. Người tới, Lạc Gia phủ xương Bình Dương, dạy bảo không đúng, dung túng đại quản gia trác phàm làm ác, bắt toàn bộ bọn họ lại. Dân, sau khi hét lớn một tiếng, lại có mười mấy tên thị vệ hoàn thành xong ra, bên trong không thiếu cường giả thần chiếu. Nhưng mà ngay lúc này, một tràng tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên, bốn đạo khói đen đột nhiên từ trong nhóm người của Lạc Gia xông ra. trong nhảy mắt xông vào trong cái đám người hậu vệ hoàn thành nhất thời đem hơn 10 tên thị vệ chém thành muôn mảnh cho dù là cao thủ thần chiếu cũng chỉ trong chớp mắt liền đã bị chia làm bốn khối coi như lạc gia không có trác quản gia thì vẫn còn có ma đạo tứ kiệt chúng ta đây đánh chó phải nhìn mặt chủ chứ ngươi còn chưa có đủ tư cách động đến bọn họ đâu bốn đạo khói đen xoay quanh nhóm người của lạc gia phát ra tiếng cười phách lối của ma sát tứ quỷ. Da mặt nhịn không được run rẩy, hoàng đế tức giận, toàn thân run rẩy, hai cái chòm râu không gió mà bay. Nhóm Lạc dân Hải cười khổ một tiếng, bật đắc dĩ than thở, bốn tên tiểu quỷ này là trưởng lão nhà của bọn họ, người họ Lạc bọn họ mới là chủ nhân của Lạc gia, cái câu đánh chó nhìn mặt chủ dùng ở chỗ này có một chút không thích hợp. Bất quá mọi người cũng biết đầu óc của bốn tên tiểu gia quả này có vấn đề cho nên không có tiếp tục truy cứu dù sao bọn họ có thể tại thời khắc mấu chốt đi ra hậu chủ cũng coi như trung thành có thừa đáng giá ngợi khen bỗng nhiên có một trận âm thanh kim loại giao kích vang lên nương theo đó một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện sau lưng của hoàng đế một tiếng nói tựa như là trâu già đang rên rỉ lọt vào trong tay của tất cả mọi người có mặt ở đây. Dưới chân thiên tử còn chưa tới phiên bốn tên tiểu quỷ của các ngươi làm càng. Một đạo hắc ảnh đột nhiên bắn về phía tứ quỷ, nhanh như điện chớp, chớp mắt đã tới gần. Các bạn vừa nghe xong tập 87 Ma Hoàng Trọng Sinh Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.